Nam, ma, ngày 15 tháng 8 năm 2023 trong khoa tu xuất dịu giao duyên Tại Tùng Lâm Linh Sơn Chúng ta học về kinh Mi Tiên Vấn Đáp Ngày chúng ta học cái câu hỏi Thứ 42 Cái tựa là Bất bình đẳng, sai khác Của chúng sinh Là do nghiệp Đó, Tức là Chúng sinh Sinh ra đời này Không ai giống ai hết coi như là không có bệnh đẳng Tại sao có người già, người trẻ, có người đẹp, người xấu, rồi um, có người khỏe mạnh, uh, có người bệnh tật hoài? Đây, chúng ta sẽ um, nghe vua Melinda hỏi: bệnh đại đức, cái chung và cái riêng của chúng sanh á, cái riêng ấy dường như có có cái gì khác nữa, không hiểu tại sao. Ví như cùng là con người Ai cũng có đầy đủ thân tâm Ai cũng đủ ngũ quan Năm giác quan, Nhưng không hiểu do đâu mà có sự sai khác bất đồng như vậy Bộ hỏi tiếp Có người thì trường thọ sống lâu Ít bệnh tật Ít khi đau ốm, Nhưng lại có người chết hiểu Nhiều bệnh tật Có người thì sắp thân đẹp đẽ sáng sủa ai cũng ưa nhìn lại có người khác thì thân thì xấu xí đen đúa dị hợm ai nhìn bộ cũng muốn xa lánh có người đó thì phúc phận to lớn quyền uy sang cả ai cũng kính nể phục tùng lại có người thì bần tiệc bần tiện hạ liệt ai cũng rẻ rúng coi khinh có người thì thông minh tài cao xuất chúng có người lại ngu dốt si mê đần độ có người luôn gặp may mắn tài vận thanh thông lại có người suốt đời rủi ro đụng đầu thì xui đó luôn luôn gặp tai ưa hoạn ngã có người đó thì ăn nói hiền lành dịu ngọt từ hoa lại có người ăn nói cọc cằn thô lỗ ác khẩu có người thì thật thà tốt bụng Lại có người thì chua, hoa, xảo, trá, lươn, lẹo. Nói ra sự sai khác thì không cùng, nhưng tạm phân ra bảy đôi, tức mười bốn nhóm người như vậy. Cái nãy giờ nói là, là thành mười bốn nhóm đó. Đại Đức hãy giảng giải lý do tại sao cho chẳng nghe. Người Na Tiên đáp, dễ dàng thôi Tâu Đại Vương. Đần tăng không rõ tại sao nơi khu vườn thượng nguyện của đại vương Cũng cùng chất đất ấy, khí hậu ấy, thời tiết ấy Mà cây cối thảo mộc muôn hoa lại vô vàn sai khác Cây lá đều xanh nhưng trái thì có trái ngọt, trái chua Trái đắng, trái béo, trái bùi Hoa thì tại sao lại có hoa to, hoa nhỏ Màu sắc sai khác, hương thơm sai khác Vì thế nào tiên hỏi lại chưa? Hay vì bị vua đang hỏi Thì Na Tiên không trả lời liền Na Tiên lại hỏi lại vua Lấy ngay cái thí dụ của Vua có vườn thượng uyển á Tại sao lại lại như vậy Vua không biết tại sao Trong vườn của vua Cũng cùng đất với nhau đó, Khí hậu cũng mùa hè ấm áp mưa cũng vậy Mà tại sao ra hoa gì Có hoa đẹp hoa xấu vậy Có hoa to hoa nhỏ Na Tiên không trả lời liền để Làm cho vua Tỉnh thức tự suy nghĩ Thì vua mới trả lời Vì chúng loại bất đồng Hạt giống khác nhau thưa Đại Đức Gia Tiên mới đáp tiếp Vậy thì sự sai khác giữa Các loại chúng sinh Sự bất đồng giữa con người Là do chúng đã tạo Những hành nghiệp khác nhau Các loại hoa khác nhau Tại vì cái chủng loại Cái giống của nó khác nhau Thì con người cũng vậy Đất đồng Khác là vì do Họ đã tạo những cái hành nghiệp khác nhau Nghiệp khác nhau Chính là những hạt giống khác nhau Thưa đại vương Nghiệp khác nhau Chính là những hạt giống khác nhau Mà hạt giống nói cách khác Chính là chủng tử chủng tử là hạt giống Từ đó nó, Chúng ta nói về những hạt giống chủng tử mà chủng tử là giáo lý Của duy thức Bây giờ vua mới xin Na Tiên nói tiếp, xin Đại Đức giải rộng cho nghe. Na Tiên mới đáp Đức Thế Tôn đã thuyết về nghiệp ấy như sau này thiện Nam tử. Tất cả chúng sanh đều được sanh ra bởi nghiệp. Nghiệp là của mình, phải thỏa quả của nghiệp. Nghiệp là tạo tác, là chủ tệ muôn loài. Nghiệp là giống, dòng, tông chúng Nghiệp tìm đến nhau Nghiệp dẫn dắt nhau đi Thì thế nào là được sanh ra bởi nghiệp Tất cả chúng sinh đời trước Làm những việc thiện ác Tốt xấu Những việc thiện ác Tốt xấu ấy huân tập thành nghiệp nhân Tạo nên sức mạnh Đưa chúng sinh đầu thai vào hiện tại Để Thọ nhận Quả của thiện Và ác Tốt và xấu như vậy là do nghiệp sanh chứ không phải thượng đế sanh hay tự nhiên sinh đây là cái giáo lý nghiệp nhân và quả của đạo Phật thường thường chúng ta nói ở những đa số người khác họ oh, tại sao nó sinh ra đời nó xấu vậy nó tại trời sinh ra nó vậy sao tên kia nó đẹp dữ vậy nó là trời sinh nên nó thông minh quá Ngày trời sinh Oh, trời sao cái kia nó ngu vậy, trời sinh cái không nó trời sinh Nó thời xưa là vậy đó, trời sinh ra như vậy. Thì đây, Na tiên nói tất cả những cái đó sinh ra là do nghiệp sinh ra chứ không phải do thượng đế. Thượng đế là lòng trời đó, hay là tự nhiên sinh, nó tự nhiên nó sinh ra vậy. Nó nó thông minh tại nó tự nhiên nó ra nó thông minh vậy đó. Giờ Na tiên mới giảng tiếp, thế nào là nghiệp của mình? Khi chúng sinh đã tạo nghiệp rồi Tức là tạo ta Nói năng, hành động, suy nghĩ Thì nghiệp ấy Đi theo mình như bóng Không lìa hình Nghiệp ấy đưa ta lên thiên đường Đưa ta xuống địa ngục Nghiệp ấy là tư lương Là hành trang của chúng sinh Mang theo trong ba cõi Sáu đường Vui khổ Cùng thọ nhận Họa phúc Phải chung phần Quý tiện Cùng chia sẻ vinh nhục đều chúng ở Vân vân Vậy nghiệp dù tốt xấu Cũng là của mình chứ của ai đây Đó. Thế nào là phải thọ quả của nghiệp Nghiệp mà chúng sinh đã tạo tác rồi Thì phải sinh ra để thọ nhận quả Báo ấy Chẳng thể trốn trong động Hay là hang sâu Dưới đáy biển giữa không Hầu tránh thoát được nghiệp đã dèo nên một khi mình đã tạo một cái nghiệp, một cái gì đó rồi, thì nó biến thành một cái chủng tử, nó cho làm hạt giống, nó giữ ở trong cành thức của mình đó, thì đời sau đời sau bất cứ đời nào, mình tái sinh ở cảnh giới nào trên trời bất cứ trong ba cõi, đó, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hoặc là sáu đường tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh trời người Atula. mình đi đâu cũng vậy đó. nó đi theo đó. không có tránh được và đến ngày nó trổ quả ra thì mình phải thọ nhận nó chỗ ra là chỗ sao chỗ ra bệnh chỗ ra thân chỗ ra tâm của mình đó. tại sao người kia không có bắt mình làm gì mà mình tự nhiên trong tâm mình cảm giác là mình phải thương người đó phải săn sóc cho người đó phải lo lắng cho người đó, có vị có bị vậy không? ai bị cảnh đó không? cái tên kia nó không cần gì mà nó đi đi chơi chỗ khác đi nhưng mà mình đi không được mình đi mình nhớ mà chứ không có ai lo cho nó có ai làm cơm cho nó không có ai thu nó ngủ không có ai hút bụi cho nó không M mình, mình đi không được có cái cái tâm nó bị cột vào đầu óc mình có phải nghĩ tới cái người đó rồi giờ hỏi tiếp Tại sao nói nghiệp là tạo tác, là chủ tế? Tại sao thế? Vì rằng trên đời này, nghiệp làm ra mọi sự hết. Nghiệp tạo nên hoàn cảnh, nghiệp xây dựng nên quốc độ. Chính nghiệp làm ra một cái quốc gia hùng mạnh, hay là nghiệp làm ra một quốc gia nghèo đói. Nghiệp tạo ra cây lành trái ngọt, nghiệp tạo tác ra chiến tranh. Nghiệp xây dựng hòa bình, nghiệp làm ra sung la vạn tượng nhiệt phá hoại cho đổ nát điêu tàn vân vân thế không gọi là nghiệp là tạo tác chủ tệ là gì Đó. thì nghiệp là giống dòng công chúng nghĩa là thế nào phàm chúng sinh đã sinh ra trên đời này đều có dòng giống dòng giống mắt xanh mũi đỏ tóc đen mũi tẹt nhà vàng thân bằng quyến thuộc quốc độ quê hương vân vân tự chúng sinh lựa chọn chăng tự nhiên xảy ra ngẫu nhiên chăng không tất cả đều do nghiệp tại sao những người mà tâm ý giống nhau thường tạo nghiệp giống nhau tạo nghiệp giống nhau thì sinh ra ở một cảnh giới giống nhau ở những người nào mà thích kỷ luật thích sạch sẽ thích đi đúng giờ thì nó sinh ra ở nước chamani Đức Còn những người mà sống bầy hầy Giờ cao su Giờ dây thung gì đó, Nó sinh nào đâu <cười> đó, đó, nó, nó, nó chung nhau vậy đó vị, Cộng hiệp Nó sinh ra giống nhau Từ cảnh giới giống nhau Nếu còn ưa thích quyến luyến nhiều đời nên bây giờ trở thành Cha con Vợ chồng họ hàng quyến thuộc của nhau Ờ, hiểu chưa? mình được những gì mình muốn mà you got what you want là... nếu còn ưa thích quyến luyến nhau thì nhiều đời nhiều kiếp cho nên bây giờ trở thành cha con vợ chồng con cái họ hàng quyến thuộc của nhau Những người chạy xung quanh mình chạy ngầm xung quanh mình đó. Ưa, ghét, yêu, thương, thù Hoặc gì đó nó dính chủ với nhau hết Cho nên đời này lại dính nhảy với nhau Chúa yêu lại, lại gặp nhau nữa có hiểu không? Đó. Từ đó sinh ra Nghiệp Không là Dòng giống tông trùng là gì Rồi. Thế nào là nghiệp tìm đến nhau Dẫn dắt nhau đi Vì chúng sinh đã tạo nghiệp Khi trở thành thói quen Thì thói quen nó đưa chúng sinh đi tìm Thói quen ấy dẫn dắt chúng sanh đi theo nghiệp ấy, họ tức là ban đầu đó mình tạo một cái nghiệp gì đó mình cứ làm hoài đó thì trở thành thói quen rồi cái thói quen đó đó nó lại trói buộc mình dẫn dắt mình thoát ra không được phải tiếp tục, ví dụ mấy đơn nít đó hồi mới để ra hồi quý vị trẻ trẻ anh em mấy người mấy đứa nít đó, Mới đẻ ra biết uống rượu không có gì Nếu không uống rượu Không có bú rượu Mà không có có người thử Mới đẻ con đang đưa cho một cái Cái chai đậu đổ, đổ rượu vô cho nó bú để, Con bú này con Nhà không có sữa chỉ có rượu thôi con Nó uống được không Không biết là uống rượu đó Uống rượu vô là nó chết liền Uống sữa Nhưng mà thế tại sao Khi lớn lên nó bắt đầu uống rượu mà khi mà người nào mà nó thử rồi đó. Cái vị uống rượu đầu tiên đó, nó ngọt trong cái vị. Đắng ngắt các vị, vừa đắng vừa chua, ghê lắm. Ghê lắm. Nhưng mà nó mình uống một ly đáng ngét ghê quá. Thì ráng uống ly thứ hai, uống ly thứ ba từ từ uống nhiều rồi nó bắt đầu nó quen cái lưỡi nó quen. Thì nó nó sau đó nó thấy nó ngon nó ngọt nó thơm. À, uống sâm wow. ngon nó, nó lạ vậy đó nhưng bắt đầu mình uống ngồi rồi đó đầu thấy ngon ngon nó uống tiếp nữa thế khi bắt đầu nó từ từ nó thành thói quen là nó nghiện thôi thì mình không uống nữa thì nó không cho nó bắt mình phải đi tìm uống lúc đó là mình trở thành nô lệ cho nó rồi hút thuốc cũng vậy người nào mà hút thuốc đó hút điếu đầu tiên ho sặc sụa Đà. Thầy thấy có thử rồi có thể sinh ra đời và... thật ra hồi còn thấy còn 15 16 tuổi đi học Mấy tụi bạn bè Mấy tụi mà bên Pháp nữa có gì không hút thuốc đồ giỡm đồ cù lần phải biết hút thuốc à, trẻ trẻ 15 16 tuổi thì đứng trước cửa trường học, cái hút thuốc hút thuốc ra về anh người lớn có thể mày hút thử không rồi hút thử ho sặc sụa gần chết, ho quá chừng chưa kể nó thầy bị xuyên trên trời cho sầm tài nó chết rồi, làm cho nguy hiểm quá nó thôi từ nay là thầy không bao giờ đụng nữa. nữa. Nhưng mà tại sao các người hút thuốc bây giờ liền luôn một ngày hút một hai bao? lúc ai mới sinh ra với hút thuốc nào mình hút một thuốc ho sặc sụa xong rồi kỳ năm sau đó sợ quê ấy, bà con hút thêm một, hút thứ một hai ráng hút, hút hút từ từ nó quen nó quen rồi bắt đầu hút tiếp hút tiếp bắt đầu ban đầu thì không quen từ từ nó quen sau đó nó quen rồi nó thành nghiện thì lúc đó thành nghiệp dẫn đó Đến khi nghiệp dẫn rồi đó thì mình không làm cái đó nữa nó không cho phép mình đã, nó bắt mình phải làm À, thời nay đó, tuổi trẻ đó, nó không hút thuốc không? nó hút cỏ không? nó hút lá quý vị có biết không ở tiểu bang đặc biệt của từ bảo đó, là nó cho phép cho phép hút à, được quyền hút hay không được quyền Thủy sĩ cũng cho hả? Ừ, Liga. Liga, đó Tức là được có quyền hút Ở đâu? Luxembourg Vậy ai mà có con nó kêu nó đi qua Ai mà ở Đức mà không hút được đó Cho nó kêu nó đi Kêu đi qua Luxembourg nè Qua Thụy sĩ hút trên ở bên Mỹ nó có những tiểu bang Mà nó cấm Thì weekend á Lái qua hay đi máy bay qua Colorado Tiểu bang của mấy người À, hút um, chơi cho weekend thôi cho nó đã nó bay lên trời vị. Hút rồi sao? Thì cô hút vài cái điếu cô biết cô <cười> biết cái đó có gì đúng rồi, rồi, rồi, rồi cái đó đó quý vị ở bên Singapore đó là Sự tử là xì ke ma túy đem mấy cái đó Cái đó là hại cuộc đời người ta có rắn độc hơn là rượu Đấy không? Là cũng... Hả? Ả Rập cũng sử tử tôi biết không? Cái đó là cái nguy hiểm à, Rượu đó đã làm chúng ta say xương nhẹ ngập Mà xì ke ma túy Cái cỏ đó là marijuana à, à thì nó làm cho người ta nghiện nghiện rồi đó là khổ nó nó nghiện cái sức nghiện của nó mạnh gấp mấy lần cái rượu đó mà không có làm ăn gì được luôn đó khi mà không hút cái đó đó là không làm ăn gì được mà con người nó trở nên bứt rất khó chịu nên là phải làm đủ mọi cách để có tiền để tìm ra cái thuốc để hút tại sao tại vì không có lạc thú nào bằng thuốc phiện và thầy đã Đã có dịp nói chuyện Những người mà đã hút cái đó rồi Và cai cái đó Cai rất là khó Và à, Dính cái đó đó quý vị Họ nói đó Cái đó nó sướng hơn là Sex Quý vị biết không Ở đời đó con người ta đó, Là thích Dâm dục Thích cái chuyện dâm dục Đó nhưng mà một khi mà dính một cái thuốc phiện xì ke ma túy đó người ta nói chổi cái đó là lên chín tầng mây luôn người nó lăng lăng nó bay bỏng giống như là vô thiền định đó. vô thiền định nhanh hút cái đó là bay vù lên rồi. hút một cái là nằm dài ra là đầu óc nó bay lên trên trời luôn quý vị. lúc đó là người kế bên đó có người đẹp cách mấy nữa tới dụ dỗ đó, để cho tôi đang bay đã lắm cái việc. Trên khi tới cô làm thử mấy điếu coi coi rồi sẽ biết là làm sao. biến cái Khi mà dính là cái đó rồi đó, Thì rất là khó ra, không có ra được, mà nó làm như vậy đó là những tuổi trẻ mấy đứa con nít nó là dính vô, là sau đó là thôi, à, sẽ nghiện ngập mà không có làm ăn gì khác được hết, không có thuốc giống như là không có xăng là không có làm ăn gì nào hết. Yeah. Rồi, rồi yeah. lại nữa người lành thường đi tìm người lành, người ác thường đi tìm người ác. Tiếng Anh là like attract light Tiếng Việt là đồng thanh tương ứng Đồng khí tương cầu Đó, tức là Cái khí là có cái mùi giống nhau đó. Cái người mà xài shanen Thì đi cái người đó là mùi nào Chanel Không cái một hệ giống mình nữa cái là đi về hông rồi Đại vương còn thắc mắc Nghi nan gì về sự dị đồng Của chúng sanh trong thế nhà này chăng đó. Thì um, vua nói là Không Đại Đức uh, trả lời quá rõ Chẳng đã hoàn toàn lãnh hội Mắt chậm đã sạch bớt một lớp bụi mù Cảm ơn Đại Đức rất là nhiều Cái giáo lý của nghiệp Quý vị hiểu chưa Là khi mà mình tạo nghiệp phải vẫn nói hoài Tất cả cái gì xảy ra cho mình Là nhiệt quả Tại sao mình lại sinh ra Cái đứa đứa con như vậy sinh ra với đứa con khác người đời ta nói cha mẹ sinh con trời sinh tính mình phải nói cái, cái gì không biết là độ trời không à cái tính ra như trời mình hiểu ra đó mình phải nói lại cha mẹ sinh con nghiệp sinh tính bác nhà thầy sẽ chờ cuối giờ thầy sẽ trả lời nhưng mà thầy đang nói về cái mấy cái chuyện này để thầy thầy mở một cái câu hỏi của con vị đã hỏi thầy có vài người có những đứa con nó, nó hút cỏ để nó thử hút cỏ hút cỏ và hút bụi nha hút cỏ xài marijuana cannabis nhân đây là đang nói về mấy đứa con thì thầy, có người hỏi thầy về đối trị tham sân si thì nhớ là dạy đó là muốn đốt sân thì đừng muốn sự vật theo ý mình À, đừng muốn sự vật theo mình, tại vì khi sự vật mà nó không theo ý mình thì mình sân lên Nghe Thầy nói vậy thì dễ bị nhầm sang cái việc thờ ơ Tức đừng muốn theo ý mình thì nó kệ, muốn làm gì làm Nếu như vậy, đó, cái này câu hỏi không phải của vua Melinda nha, của một người Phật tử hỏi Thầy Vậy đó mà mình muốn tốt cho người khác mà họ không tốt lên thì mình sẽ cho là nghiệp của họ Mình muốn người ta tốt và thăm tốt người là nghiệp hiệp của ta Nhưng nếu họ là con của mình thì sao Nhất là con của mình nó chưa tới 18 tuổi Thì sao thì Người này hỏi tiếp Nếu mà có con ngũ nghịch không nghe lời Không ngoan hoãn theo ý mình Thì mà mình không săn thì khó quá Thường thường mình mấy người nữ nó có hai, hai loại con Một lại con nhỏ hay con lớn Con nhỏ là con mình đẻ ra Còn con lớn là ai Rồi, chồng mình mình cũng lo y chang như là con thôi có vị cũng lo giặt vũ là lo làm cơm là mình con của mình con nhỏ thì mình giặt vũ mình nuôi nấng còn con lớn đó, không phải con lớn con hơi già thì mình cũng phải giặt vũ để làm cơm để săn sóc đầy đủ hết đó, cho nên mình có tới con nhỏ với con lớn thì bây giờ đó cái con nhỏ đó mà nhất là dưới 18 tuổi một mươi tám tuổi Người đời người ta cũng khô lắm việc, là nó không Đẻ con ra nó chỉ cho tới 18 tuổi thôi Là không chịu trách nhiệm nữa Nó 19 tuổi mà đi giết người Nó vô tù Nhưng mà nó 16 tuổi mà đi giết người Thì ba má phải vô tù Phải chịu trách nhiệm Không dạy dỗ nó Bây giờ nó là như vậy nè Những đứa con mà nó thấy còn nhỏ Khi mà mình sinh ra nó Mình có cộng nghiệp với nó Lúc nó còn nhỏ đó nó, Thì nó, nó chưa có tạo nghiệp gì hết Thì nó là cộng nghiệp với mình Hiểu không Lúc mà trong bụng mình là không tự ăn được Mình phải ăn Nên ăn rồi Nó nuôi cái cú rốn đó. Chạy vô nuôi Nó nó lại thuộc mình Cho nên lúc mà nhỏ đó, Nó chưa có làm gì được hết Nó lại thuộc mình Cho nên mình chịu trách nhiệm của nó Nó đi làm được Mình nuôi nó Thì mình chịu trách nhiệm của nó Mình chịu trách nhiệm của nó Thì nên mình không thể cho phép ra làm sai Làm sai mình phải la Mình phải nói phải dậy Nhưng vấn đề là chỗ nào Vấn đề là dạy dỗ mà không Sân Không sân Khi đứa con mình nó làm cái gì Sai quấy ngỗ nghịch Thì mình phải dạy dỗ Mình phải chỉ cho nó cái điều nó làm là sai Đứa con nó làm điều sai đó Mình phải dùng mọi cách để chỉ cho nó thấy nó làm sai Và không sân thế làm sao giờ người đó làm sai mà tại sao mình không săn <cười> thường thường ai mà làm sai gì mình tới mình chửi cho nó một trận nó không nghe bọt cho nó mấy cái không nghe nữa vun cho nó mấy cái phải không quý vị đó là cách phản ứng ngu si không có trí tuệ bây giờ cách có trí tuệ làm sao ai làm sai mình phải nói ra mà nó không sửa thì mình phải phạt nó phải thôi sai thì phải phạt. Thầy lấy thí dụ cho quý vị, quý vị đi ngoài đường, quý vị có vượt đèn đỏ không, lâu lâu cũng vượt đèn đỏ, và vượt đèn đỏ thì nếu cảnh sát thì nếu gặp cảnh sát thì làm gì? Nó lại mình hả? Nếu gặp cảnh sát thì làm gì quý vị? Nó chặn mình lại, xe hú hú rễ thấy cảnh sát tại sau là chết rồi. Quý vị. Ở bên đấy mà quý vị đang chạy xe Mà thấy cảnh sát xe chạy sau là biết rồi Chạy rồi phải táp vô Biết là mình làm cái gì bậy rồi Táp vô, khi mình táp vô Cảnh sát nó xuống đó. Nó vừa mới mở cửa xe Nó chửi cho mình một trận Bộ con quay xong không nhìn thấy đèn xăng vậy đó là đèn đỏ mà thầy xong vượt Xong rồi nó đưng cho mình mấy cái Nó chửi cho mình một trận Và lúc đó nó mới cổng tay mình Có làm vậy không quý vị Cảnh sát làm gì Xin cho thẻ à, Có bằng lái xe không thẻ căn cước đầu Rồi xong nhìn thấy không số hết Giữ hai cái thẻ ra đã làm gì tiếp Lấy rút cái cọc giấy Làm gì hi tiền phạt vô Xong xé cái tờ giấy Đưa lại xong đi Đó. Nếu mà lịch sự nói lần sau chạy cẩn thận nha để thôi Mình làm sai Mình có làm sai không Có làm sai không Cảnh sát nó có chửi mình không nó có săn ở mình không? nó có làm dữ ở mình không? thì tại sao mình không sống civilized, sống văn minh như cảnh sát? mình làm sai cảnh sát nó có cho phép không? không. cũng vậy đó, chúng ta phải học cái cách đối xử như vậy. những người nào làm sai, làm vậy, mình hãy phản ứng như cảnh sát, không cần phải hàng tôm hàng cá chửi mắng la hét đánh đập người. Nhưng mà phải cứng rắn Lần sau cảnh sát lần đầu nó phạt có trăm đô thôi Lần sau lần thứ gì nó Cũng vừa đèn đỏ nữa Nó nhìn thấy vô cái record nó Nhìn thấy oh này là nó phạt mấy lần rồi Lần này nó cũng chả nói gì hết Nó không có chửi quý vị Lần này phạt 300 đô thôi Mà vẫn chưa chừa phải không Tăng lên 500 đô nữa Để chưa chừa nữa cho vô tù Nó không có, nó không có chửi mình quý vị hiểu không Thì mình cũng vậy nữa Con cái mình đó mà làm gì sai đó mình phải có phản ứng phản ứng là sao nói cho nó hay là nó làm cái điều đó sai nếu con mình còn nhỏ lắm mình phải phản, phải phản. bắt quỳ hương trong chùa cũng phải bắt quỳ hương cứ vậy nhưng mà nhà không có thì không nhà không bắt quỳ hương tại không có nhang không có hương thì bắt vô ngồi trong góc đó, quay mặt ra tường không có cho cõi tv bữa đó không cho ăn Để thôi không cần không cần phải săn quý vị chúng ta không có biết cái cách dạy này đúng không thường thường người bình dân không biết cách dạy này cho nên thường thường mình không có được dạy mấy cái này nghề làm cha mẹ bằng nghề vợ chồng đó. vợ chồng cũng không biết đó. cái nhào vô thấy thích thích cái nhào vô làm nghề làm cha mẹ cũng vậy phải dạy dỗ nó mình không dạy dỗ cha mẹ không dạy dỗ cha mẹ chúng ta rất là vô ý tứ làm cha mẹ mà làm không nên thân, cho nên mới khổ như vậy. Mình chỉ đòi làm kiếm tiền thôi, rồi đem tiền về đưa cho con ở, con nuôi cho con ăn, à, nuôi cho nó đi học, chỉ nuôi cho nó ăn học thôi. Nó làm gì làm, nó tiết trường nó làm gì làm, nó về nhà nó làm gì làm, đóng cửa trong phòng nó làm gì làm, gì không biết gì hết. rồi đến một ngày nào nó nó ra nó làm băng đảng, du côn, du đảng, buôn lậu, xì khe ma túy rồi thôi. Trời, ơi, sao khổ quá vậy? Sao con làm mẹ khổ không vậy? Sao con làm cha khổ không vậy? Nó quay lại nói ông bà nó có dạy tôi đâu? Ngoài đời nó dạy tôi Lúc đó mới hỏi ôi Trời ơi cha mẹ nó đi làm suốt đời để nuôi con lớn lên ăn học Sao giờ con tệ thế Cái này là ông bà làm tôi ra như vậy thì giờ ông bà lãnh cho sao giờ Tôi đâu có muốn ra đời đâu, bà để tôi ra mà Dạ sư thầy Khi mà mình dạy con đi ngoài, thì ngoài thì những lục conventional rồi cách đối xử như ở ngoài có nhiều khi mình dạy à, con à, mình phải làm sao mà mình biết được là mình bị cái nghiệp cái thói quen của một xã hội của một gia đình mà sai tử mình đã sáng suốt mà mình nhìn mình, mình biết được cái đó có nhiều khi có doanh nghiệp cô mình dẫn để mà hành xử cái đó cái sai cái này Mình là thành thế không sai Nhưng có những khi nhiều người không biết rồi đó là sai Tại vì cộng, cộng nghiệp chung Nó là oan gia, nó trở lại nó là oan gia Còn có những người nó không phải oan gia với mình đó, Thì mình không dạy gì hết, nó cũng ngoan ờ, Có hiểu Có những đứa con đó, Mình dạy nó không nghe Có những đứa con mình không dạy Mà nó rất là ngoan Thầy nói là, là chung chung Cái đó là trong cái điều cần làm Nhưng có những đứa con mình dạy rất là kỹ Nhưng mà vẫn không nghe Nhưng đứa con không nghe nó mình phải phạt Nhưng mình làm tới mức nào thôi Khi nó còn cộng nghiệp với mình thì mình làm Tức là mình làm Cố gắng uốn nắn nó cho tới 18 tuổi trên đó là cái Quy ước thế gian à, Tới 18 tuổi Coi nó một người trưởng thành Có nhiều đứa nó 18 nó chưa trưởng thành nhá, vị. Nhưng mà Quy ước chung của thế gian công nhận Từ Âu Châu, Mỹ đâu rồi, 18 tuổi Là trưởng thành Thì nhớ làm gì nó chịu trách nhiệm Không phải mình nữa thì lúc đó là, là biệt nghiệp của nó ra Nó làm cái gì đó mình phải nhả ra Mình quên mất con của mình đó. Nó không phải là của mình Nó nương theo cha mẹ để ra Để nó sống đời của nó Nó nương theo cha mẹ Để nó ra tái sinh lại Để nó sống đời của nó Chứ không phải sống đời của mình Cho nên cha mẹ với con cái làm khổ nhau Tại sao? khi mình nói đứa con mà nó nghe đó, mình mình có bực không? mà quý vị biết nó có bực không? nó cũng bực yên trang như mình thôi, nói cái bàn nó nói ngoài bực quá, mình muốn nghe đâu, hai bên cùng bực anh quý vị, đâu phải mình bực đâu mà nó không bực, mình la nó thì sao? nó cũng tức lắm quý vị, à, nó nhỏ nó không la lại được, nó bắt đầu lớn rồi nó la mà làm nữa là nó quay nó đánh à, quý vị không? đó, cho nên là mình phải biết nhả ra tới mức nào mình nhả khi con có đứa con của mình nó, nó còn con nít á thì mình nắm tay nó mình dắt đi được nó không để mình kéo được nhưng bắt đầu nó lớn rồi đó quý vị bắt đầu nó bắt đầu nó đi được mình rồi đó mà mình dắt tay nó mình kéo đi đó nó giật lại và như thế nó khỏe rồi đó mà mình nắm tay nó mình kéo đi đường của mình nó kéo mình đi đường của nó hiểu không chừng khi mà bắt đầu nó khỏe rồi đó, nó vững rồi đó mình phải nhả ra, nói đi theo mình, nếu nó không đi theo mình mới đi đâu được khác, phải để nó đi theo đường khác, hiểu chưa? còn nếu không á mình cố cái mình nắm nó nó sẽ kéo mình lê cho mình, mình phải đi theo được của nó. Những đứa con nghiện ngập, nó kéo mình vào cái vòng, mình không có nghiện ngập nhưng mà mình khổ sợ vì nghiện ngập, mình nó vào tù thì mình lại vào tù, kéo nó ra. Cho nên nhớ mình có bổn phận với đứa con của mình tới mức nào thôi Bây giờ nó ba chục, bốn chục tuổi rồi Phải để cho sống nghiệp của nó, sống đợt của nó Mình cứ sen vào là mình nắm tay nó để nó kéo mình đi Mà nếu mình không nhả ra đó, cái đó là ái luyến Và ái luyến tức là si mê Si mê tại vì nó như thầy nói nãy đó Nó đâu cần mình đâu, nó đâu muốn dính liệu Bà để yên cho tôi sống đời của tôi Khổ lắm cái gì thầy ta nhìn thấy Con người làm khổ nhau Chỉ vì ba cái tình cảm Ái luyến vợ chồng con cái Đúng tôi Quý vị hiểu rõ chưa Ai làm sai Hay ai làm không đúng ý mình Mình có quyền từ chối Mà ta làm sai Thì mình có quyền phản ứng Có quyền không đồng ý mà không cần phải lạ Hét sân sị Đứa con đi về Dục đồ giày dép dục tùm lum hết Nói con giày dép phải cất để có chỗ đàng hoàng Quần áo dơ phải bỏ vô cái máy giặt, Nói nó Đứa con mình hên đó. Thì con đứa con nó ngoan ngoan nghe nó làm Qua tốt Biết nó là ẩn da nó tới Mình nói có đứa nó không thèm nghe Mấy cái mặc kệ vậy Biết gặp thứ thiệt rồi Tức là mình có duyên với nó Là duyên đời trước mà Nó tới để nó nó đòi nợ mình rồi nó bắt mình phải hầu nó là làm nó tới để nó làm chọc tức mình chơi nó chọc tức mình mình săn lên liền là dính liền đi trang nó chọc tức để cho mình tức lên mà khi tức lên đó là nó vui nó thích nó, nó thích thích bạn chọc bạn này tức chơi nó nó tới để làm cái việc đó thì khi đó mình biết chết nếu mà người đời không biết thì sẽ tức liền nhưng mà người tu đó biết hết chết rồi thầy chi siêu nó về quán nhà cái thằng này đúng quán nhà nếu ăn ra tới rồi thì làm sao có lại đây cầm cái này nhắc bỏ ông kia đó. nếu nó không, nó không chịu làm phải không tối nay không có ăn cái gì thôi tối nay không có dọn ăn tại vì có, có muốn ăn không thể lấy cái đó đi còn nếu không không được ăn làm cái này mình có biện pháp làm vậy không? không cần phải la nối mình càng la nối nó, nó, nó thấy quý vị biết không nó làm mình la nối được đó nó cảm thấy nó có phù hòa, nó có ảnh hưởng lên mình đó. cảnh sát nó đâu nó đâu cần nói chuyện với quý vị quý vị sai là làm sai lắm. nó đâu có nói gì đâu ok sai thì làm cái này trả 200 đô sai thì vô tù quý vị ra ra tòa quý vị làm bị bị phạt bị làm bẫy như ra tòa đó quý vị có thấy ai chửi mình không quý vị ra tòa thấy có ông, ông tòa có chửi mình không rồi cái ban mà Bồi thẩm đoàn nó có chửi mình không? Nó chỉ nói ở người này làm cái này, làm cái này, làm cái này Thì ông toàn hỏi tất cả bồi thẩm đoàn nó cứ vị thấy như vậy đó là Là có tội, có đúng hay Có tội hay không tội cho nên có tội Thì xong đó họ đứng dậy họ không có chửi mình Xong đó cảnh sát tới còng tay đưa cho tù Ngồi trong đó nghỉ mát Rất là thông minh, không có ai giận ai hết quý vị Đúng không? Còn mình đó Cha, mẹ, anh, em cái lộn nhau, chửi nhau, không nhìn mặt nào Nó cần làm cái chuyện đó Tu là vậy thôi Vẫn tiếp tục đối xử, nói hồi kia không nghe thì Nếu không nghe thì tôi sẽ làm như vậy Thường thường đó quý vị Mọi sự việc xảy ra đều có cái lý do của nó Thầy hiểu tâm trạng, quý vị nó trời Thầy nói vậy mà tụi con này già hết rồi Không có lấy vợ, lấy chồng nữa mà không có nuôi dạy gì, con gì nữa Nó già hết rồi Ước gì con cái của mình nó được nghe những cái này Còn các vị biết gì không? Nó không đủ phước để nghe những cái này Hai Là thời gian của nó chưa tới Để nó nghe những cái này Nó phải trải qua nếm mùi Tại vì quý vị đã trải qua rồi Cho nên khi Thầy nói đó, Nó thấm vô liền quý vị Nhận ra liền Còn những đứa, đứa trẻ đó đó, Nó cũng phải y chang cho quý vị mà thôi Nó sẽ phải trải qua cuộc đời, để học những bài học của cuộc đời Trải qua những bài học bầm dập của cuộc đời Để đến một tuổi nào đó, nó mới bắt đầu nó thấm, nó hiểu Và khi đó, Thầy nói đó, nó mới thấm Nhưng mà như anh nói, hiểu thấm rồi nhưng mà không cần nào không? Mình thấm bây giờ nè, để kiếp sau đừng tái phạm nữa Chứ không phải thấm mà để đừng làm ngay trong kiếp này Không, kiếp này có bị xong rồi Để nhớ, để ghi nhớ trong tâm thức Dặn trong tâm thức của mình Nhớ nhà cưng lần sau kiếp tới, kiếp tới, kiếp tới Đừng tái phạm nữa Hiểu không? Nhưng mà mình nghe xong rồi kiếp tới lại quên Lại tham lại y chang, lại y chang vậy Nó vậy đó quý vị Những đứa trẻ tụi nó phải trải qua cái Nó lớn lên cho nên muốn một thời gian Nó một cái tâm lý khác nhau Tâm lý của tuổi trẻ nó phải đi tìm cái sự yêu đương rồi tâm lý của người lớn phải đi tìm cái sự làm ăn Xây dựng cơ sở Tâm lý người già phải sửa soạn để dành tiền để để hú Cái tâm lý mỗi một thời gian Nó có một cái tiến trình của tâm lý Hồi nào, quý vị nhớ lại, hồi mà quý vị mà còn có con nít mới, năm sáu tuổi, quý vị thích chơi búp bê Đúng không? lên đến đến 15, 16 tuổi hết chơi búp bê rồi, bắt đầu thích mua đồ, quần áo, bóp này nữa xong là từ từ nó có một cái thời gian Đó là cái sự tiến triển của tâm thức cho nên bây giờ quý vị nó trời ước gì có mấy tuổi trẻ nó, nó vô đây nè để nó nghe cho thầy thì giờ là trong nhóm này là có có cô trẻ này có có cô trẻ này nè nó bằng sáu tuổi thôi bay từ phần lan qua đây nha quý vị nghe băng giảng của thầy mà bay từ phần lan đi tìm tới mà xuống đây nghe nhưng đó là một quả là một cái sự hy hữu thầy biết đạo từ hồi năm 3 tuổi đó quý 23 là đi tu rồi chứ 15 là phải biết rồi. Tại vì đời trước mình đã biết được cái đó rồi nó nó hướng mình đi tìm lại. Cho là, là thầy đi tu rồi chứ. Trước đó là 15 tuổi là thầy đã đã biết tới đạo Phật rồi. Vì những đời trước mình đã gieo những cái chủng tử Phật pháp. Đời này cái chủng tử Phật pháp đó nó mới kéo mình đi đi tìm Phật pháp. Hồi nãy Nha Tiên nói đó Cái gì giống nhau thì nó đi tìm tới nhau Người lành thì đi tìm tới người lành Người ác thì tìm tới người ác Người biết đạo Phật đi tìm tới đạo Phật Người biết đạo Chúa thì tìm tới đạo Chúa <cười> <cười> Như vậy đó quý vị Thầy giới thiệu cho quý vị Làng Mai Như bọn đô đó Có quý Thầy Tăng Nì ở đó đó Có những cái chương trình giáo dục cho những tuổi trẻ Cho nên Những cha mẹ nào mà có những um, Con cái nhỏ đó Thì quý vị nên uh, Vợ chồng hướng dẫn Đem con cái xuống Vừa nghỉ hè với đằng mai và vừa có những chương trình giáo dục Dạy dỗ cho Những tuổi trẻ nó gặp nhau tuổi trẻ vào đây nó nhìn vào đây nó tu nó Nhìn thấy toàn nước bà già nó chán quá Nó không hợp rồi Nó không có cùng nó Mới vô nhìn thấy mình nó giỏi không rồi không có việc còn nó xuống bằng mai đó, nó nhìn thấy ồ oh, có những tuổi con nít khác giống nó bằng tuổi nó có hiểu không đó giờ anh nói giờ anh quý vị dẫn mấy đứa con cho đây nó ngồi nó ngáp ngáp không nó nhìn xung quanh toàn những bà già không nó nói không oh, cái này xin phép hôm qua đi lộn chỗ rồi mỗi mà làm cái gì đó nó phải có một cái cơ sở mà cái môi trường phải có một cái structure xuất tiều giống như quý vị tới đây đó, là quý vị tu tịnh độ cho nên quý vị niệm phật đi kinh hành vân vân còn quý vị tu với thầy ở những nơi khác Mà tu thiền thì nó lại một cái môi trường khác cho nên tu đó nó phải cần một cái môi trường môi trường nó gọi là y báo cái môi trường đó nó thuận lợi cho những cái đó nên con nít bắt vô đây là trước hết là từ, từ sáng tối bắt nó tụng không nó bỏ chạy nó tiêu rồi Đâu có giờ nào đến giờ mà ngồi nghe Pháp là nó ngủ rồi Anh có cái ý tốt như vậy Nhưng mà Pháp giới nó vận hành theo cái luật của nó Thì chúng ta sang câu số 46 Vua mới hỏi Thưa Đại Đức Tại sao Niết Bàn được Nói là diệt Hay là tịch diệt Chẳng nghi ngờ điều đó Niết Bàn thì được Dịch nghĩa là tịch diệt Nhi Tức là chấm dứt vô hỏi như vậy niết bàn tại sao gọi là diệt hay là tịch diệt nói chấm dứt xin cho biết tại sao ngài na tiên mới trả lời là xin thưa niết bàn chính là diệt hay là tịch diệt có nghĩa là chấm dứt đó là một trạng thái ngưng nghỉ và vắng lặng na tiên nói tiếp chúng sinh hàng triệu thế lực của căn trần chi phối Mãi trôi dạt giữa biển biến đời sinh tử Mãi quanh quẩn trong lục đạo luân hồi Mãi chìm đắm giữa lòng ái dục Nên chẳng bao giờ thoát ly được sự bổ vây của phiền não Do sinh già bệnh chết U sầu bất bình bất ức thống khổ vân vân. Các bậc thanh văn A-la-hán do nhờ tu tập Do nhờ có trí tuệ Nên các ngài đã thoát khỏi sự chi phối của căn trần đã liễu ngộ sinh tử không còn trôi dạt trong ba cõi sáu đường, đã chấm dứt ái dục. khi ái dục đã diệt tận, thì mọi chấp thủ tiêu vong, thủ diệt thì ba hữu đâu còn, ba hữu không còn thì lấy đâu ra sinh già bệnh chết, sầu bi khổ não như vậy mọi nguyên nhân của phiền não đau khổ thảy đều ngưng nghỉ vắng lặng. nếu không gọi là diệt là tịch diệt thì gọi là gì thưa đại vương vua mới nói hay lắm chính xác lắm Đó. đây là định nghĩa của niết bàn tại sao gọi là niết bàn quý vị nghe tu tu là đạt được niết bàn mà niết bàn là cái gì thì chúng ta đã nói sơ qua rồi niết bàn là sự chấm dứt tịch diệt là chấm dứt dập tắt thì cái thời của đức phật đó, rất nhiều người tu để mà đạt niết bàn thì họ muốn biết niết bàn là cái gì mới được nhưng mà là đặt? thì đức phật nên dùng cái thí dụ là niết bàn là giống như là củi hết thì lửa tắt đốt lửa lên thì cái lửa đó đến khi nó, mình đốt nó nhưng mà khi mà củi mà nó cháy hết rồi đó thì sao thì lửa tự động nó chấm dứt nó tắt niết bàn là trạng thái chấm dứt Chấm dứt, gì? Chấm dứt mọi khổ đau phiền não Không còn sinh già bệnh chết nữa Tại sao? Tại sao có sinh già bệnh chết Thì mình đi từ từ Tại sao có sinh ra già bệnh chết Tại sao Tại sao quý vị phải chết Tại có thân này Tại sao quý vị phải già Tại vì có thân này Đúng không tại có cái thân này cho nên mới già Mới bệnh, mới chết Có cái thân này cho nên ăn gì bệnh Vô đau bụng Có cái thân này cho nên phải ăn Phải uống, phải ngủ, phải nghỉ Phải vậy không có vị Có cái thân này cho nên bị bệnh Vì bệnh thì tâm sợ Tại sao sợ bệnh Tại vì có cái thân này Tại sao có cái thân này Tại vì sinh ra Nếu không sinh ra Làm sao có cái thân này Thì tất cả cái sinh và bệnh chết Tất cả là vì cái thân này Đó Mà tại sao lại sinh ra để mà có cái thân này À Thế giờ thầy dẫn quý vị từng khúc Mình phải già Phải chết Phải bệnh Tại vì có cái thân này Có cái thân này thì sao Tại vì sinh ra nói như mình đi lùi lại Tại sao lại sinh ra Mình muốn sinh ra hay lắm Mình muốn sinh ra hay. Tại sao quý vị đã sinh ra Sư cô Trần Nghĩa nói đúng Không có muốn nhưng mà bị sinh ra Mình mới đi tái sinh Nếu mình không muốn Không gọi là thầy bị được Nếu mình không biết đúng Đi tái sinh thì đi tái sinh Đúng rồi Đấy Mình mới học nãy quý vị quên hết rồi Mấy câu ở trước quý vị quên Đúng rồi Nghiệp dẫn đi tái sinh Mình đâu có muốn sinh ra đâu Mình đâu có muốn sinh ra Ở cái xứ Phi Châu nó đói khổ mà, Mình đâu muốn sinh ra Mình cái thân mà bệnh hoạn như thế này, Mình đâu có muốn Nghiệp nó dẫn đi tái sinh cái Nghiệp nó dẫn mình đi tái sinh Đời trước mình làm cái gì đó Cho nên Nghiệp nó dẫn mình tái sinh vô xứ Đức Tái sinh vô xứ Hòa Lan Tái sinh vô xứ Phần Lan Tái sinh vô Thụy Sĩ Tái sinh vô xứ này xứ kia đó. Nghiệp nó dẫn Cho nên cái chính là tại vì còn nghiệp Rồi nghiệp đâu ra Nghiệp vào đâu tới Làm sao làm nghiệp Nghiệp là hành động Mà mình hành động cái gì Tại sao mình hành động như vậy Tại vì tham sân si Tại sao lấy chồng Nên dạng là trả lời đừng có nói dài Tại sao lấy chồng à? Đúng rồi còn ái Không ái sao đâu có lấy Nợ là khi lấy về rồi đó nó mọi tiền lúc đó mới nói nợ chứ Cái lúc mà mới lấy đó mình đâu có biết là nợ Nợ mới gặp nhau Nhưng mà khi mà gặp đó Có thích ổng không Thời nay là không có nói nợ được Tại cái mà thời nay là quý vị có cái cái đồng ý ở trong đó Còn hồi xưa đó, là cha mẹ đó, là mới nhỏ xíu Giống mình xem cái, cái hôm qua đó Mới cái năm 6 tuổi đã gã cho người ta rồi Đâu biết gì đâu Có nhiều chồng um, cưới bà vợ về Rồi còn đút cho vợ ăn cơm nữa đó. Tại vợ không phải có cái năm 6 tuổi Một khi dính vô là hai bên đều có nợ nhau đó. Có duyên, cái gặp là duyên mà gặp xong rồi đi qua duyên đó, nó đưa cho mình gặp nhau nhưng mà có đồng ý hay không có chuyện khác nếu mình có tu đó nói như bây giờ đó thì mình sẽ gặp nhưng mà chào rồi mời ăn rồi xong rồi đúng rồi sau đó là hỏi được anh ấy đi nhé Bye bye qua thôi nhưng mà không hiểu đạo đó, thì bắt đầu gặp nhau là cái ái chính vì cái ái nói mới là sợi dây nó ràng buộc vô cô chân nghĩa nghe nè gặp nhau là nợ nhưng mà không có ái đó. không có ái đó thì không có dính được chính cái ái minh lưới nó làm cho dính vô hiểu không giống như đức phật thích ca cũng vậy cũng cũng gặp gia du đà la vậy cũng gặp gia du đà la rồi cũng dính rồi nhưng mà sau đó tỉnh ngộ biết là chết rồi này không được khi mà lau la đẻ ra đó chưa lau la là gì ràng buộc khi mà nghe tin cộng Chúa Giêsu đặt là mà mang thai sa uh, để ra lau la rồi lúc mà đẻ ra sinh ra lau la rồi thì thái tử đặt tên là lau trong 12 nhân duyên đó, cái ái là cái mà khiến cho con người chúng sinh tái sinh trong luân hội ngoài mình gặp mà không có ái thì không có dính duyên nó đưa tới gặp hết gặp hết những người đẹp người nổi tiếng như đó, nhưng mà không có cái ái thì không có dính cái ái nó làm cho dính liền. duyên thì có gặp nhưng mà không có ái không có ái thì không dính đó. ái chính là sợi dây ràng buộc có gì không chỉ khi ái thì như vậy đó nó mới sinh đặt tham sân và si vì ái cho nên muốn tham chiếm mà tham chiếm không được thì sân lên hoặc là chiếm được rồi nhưng mà không vừa ý thì sân lên tất cả đều về ái hết ái không được ái không vừa ý thì ố thì ghét đó Thế nên muốn đạt được niết bàn chấm dứt sanh tử không thái sinh nữa thì phải diệt trừ tham sân si đó thì trạng thái mà ngày nào còn tham sân si thì ngày đó còn thiền não sầu bi khổ não hôm qua thầy con nói buổi tối thầy con nói nhiều về cái tưởng đó có vẻ có cái vị đó, đó đau khổ lắm nên đỡ rồi giờ không có ly dị vợ rồi cái gì cũng xong xuôi hết rồi giờ cũng sáu mươi mấy tuổi rồi nhưng mà mỗi lần ngồi thiền á thì cái phim cũ nó cứ chiếu lại chiếu lại cả nóng được chiếu lại giận người này Giật người kia, cứ hận giận hận giận không rồi đau khổ rồi tội lỗi đủ thứ hết Tất cả các điều này cuốn phim chiếu lại mà những cuốn phim của mình nó toàn là cuốn phim tình cảm không? Ưa ghét giận hợi buồn, tức ganh toàn Phim tình cảm không ạ Hơn cả tiểu thuyết của Quỳnh Giao với lại phim đại hàn nữa mà trong đó thì chỉ toàn là yêu ghét tình ái không? Phải không? toàn là vua có bốn một sợ ha rồi nguyện kiếp sau làm gì rồi khá rồi quý vị muốn cái gì kiếp này không được ha phải phát nguyện phát nguyện mỗi lần phát nguyện kiếp sau là sinh ra là đi tu nhớ nhắc nhở mình vậy nên in vô chứ còn mình già rồi sáu bảy chục tuổi mới đi tu thì sẽ hơi trễ nhưng mà cũng được cũng tốt thôi kiếp này sáu bảy chục tuổi đi tu đó, để kiếp sau nó sinh ra bốn năm chục tuổi đi tu, và bốn năm chục tuổi đi tu đó, để kiếp sau nữa thì hai ba chục tuổi đi tu, nó từ từ nó sớm lên có phải không? nó sớm lên vậy đó, à, không sao đi chạy cũng không sao bây giờ bảy chục cũng được. kiếp sau sáu chục đi tu, rồi kiếp sau nữa thì năm chục nó cứ từ từ như vậy đó, mấy ông vua đó, với lại mấy hoàng hậu mấy cung phi mấy nữ đó là dính chục với nhau hết những cái ông vua đó mà nhiều vợ đó thì chính những ông đó, đó kiếp sau đó, ông sẽ tái sinh làm những người nữ để biết cái khổ của những người cung phi mỹ y nữ làm sao là đó là những nạn nhân của mình cái luật nhân quả đó là sao mình làm ai bị cái gì đó thì chính mình sẽ tái sinh vào cái, cái hoàn cảnh của người đó để nếm mùi đau khổ mà mình đã tạo cho người đó cái gì hiểu không Sao vậy thôi có vẻ mình giết người ta người ta hoảng sợ làm sao thì đời sau mình sẽ bị giết lại như vậy để mình cảm nhận cái khổ đau đó là làm sao cho mình gieo gieo cái gì đó thì mình sẽ hưởng nhận lại cái đó Đơn chính vậy cái luật nhân quả nó hay lắm có vẻ mình làm cho người khác để ăn vui thì đời sau mình sẽ hưởng được mình sẽ gặp được những hoàn cảnh an vui đó Tới mình thì mình tiêu cảm nhận nó làm sao Còn mình làm người khác Đau khổ làm sao Thì đời sau mình sẽ rơi vào hoàn cảnh đó Để mình cảm nhận cái sự đau khổ người ta làm sao, có vậy thôi quý vị Cho nên cái người nào mà thương mình Thì ráng đừng làm cho Người khác đau khổ Có vậy thôi Nên là nhân quả nó chỉ dạy của mình có mỗi bài học đó thôi quý vị Nếu chỉ nào mình hiểu được cái bài học đó rồi đó, Mình sẽ không làm những điểm đó nữa Chấm dứt, lúc đó mình mới Giải thoát được Còn chưa hiểu bài học đó Mình tiếp tục tạo nghiệp Tham sân si Và mình sẽ trở lại Cái trường đời này Của người ta bà này Để học ngoài Cái bài học nhân quả Đến khi mà chấm dứt Không tạo nghiệp nữa Mà không tạo nghiệp nữa Tức là không còn Tham sân si nữa Thì lúc đó mới Giải thoát khỏi Sinh tử luật hồi Các vị thấy Đường còn rất là xa đó. Thì cái những người mà Những À, những ông vua đó các vị, những ông vua mà những ông vua mà có th th thí dụ, lý thí dụ thôi, Một ông vua đó ông có một trăm bà vợ đấy kiếp này đó ông sẽ tái sinh vào một cái hoàn cảnh để cho biết là ông làm khổ một trăm người về cái tình dục thì kiếp này ông sẽ tái sinh để ông sẽ được một trăm người đàn ông. Ông sẽ tái sinh làm đàn bà Để có 100 người đàn ông Làm cho ông biết nó làm sao Thì cái đó là gì Thì làm gái Gái điểm Hiểu không, không? Cho nên mấy ông vua đó là Sẽ tái sinh làm Đời trước làm vua đời này Tái sinh ở trong những cái nhà chứa Hiểu chưa để, để đời trước mình đã Lợi dụng Đàn bà làm sao thì kiếp này mình sẽ là người đàn bà để cho đàn ông lợi dụng mình ra làm sao Cái nhân quả nó sắp xếp lại vậy, quý vị hiểu chưa Hãy lấy một cái thí dụ nhân quả Đời trước ông vua đó, ông ý cái sức mạnh, quyền uy của ông Để ông lợi dụng, tình dục với một trăm người đàn bà Thì kiếp này ông sẽ được nhân quả xoay vần để cho ông hưởng được một trăm người đàn ông Làm lại cho ông để ông hưởng ra làm sao Có người nói um, chống lại cái lời nguyện của người kia cho người kia nói kiếp sau tôi xin nguyện được gặp anh để nâng khăn sửa túi cho anh Một phát lời nguyện không phải là các phát lời nào là được cái đó nha Nếu vậy quá dễ rồi Kiếp sau nào tôi nguyện cho tôi giàu gấp 3 lần điều ghế <cười> Nguyện ngon lành vậy đó Không bố thí đồng nào hết làm sao ra Với cái lời nguyện là những người mong ước của mình đó Nó phải đầy đủ cái phước Hiểu không? Không phải phát nguyện khơi khơi Quý vị thấy không? Nga tiên là cái với ông vua đó, Đời trước đó, Khi họ phát lời nguyện nào Nó phải phát khơi khơi như vậy hey, Phát khơi khơi vậy là It's free No Đời nguyện nó có free như vậy Quý vị, quý vị nhớ nè Mấy người đã phát nguyện là Phải nhớ cái cách nguyện phát nguyện của họ nha Do công đức quét rác trong chùa này Bao nhiêu năm nay Được bao nhiêu công đức Lấy công đức đó tôi xin phát Cái lời nguyện này để cho nó được thành tựu. Chứ mình Họ tôi muốn đời sau cho tôi Được căn nhà hai triệu Không Mình phải nói do công đức đi làm của tôi Như là mấy chục năm nay Để được cái tiền này Và tôi dùng cái số tiền này Để tôi gom vào mua căn nhà hai triệu Thì được không Cái tên kia nó, nó, nó nguyện nó mong gặp lòng mình mà nó làm ác không mà kiếp sau xuống địa ngục Mình đâu cần sợ nó Hiểu không? Tên tương cướp nó, nó giết người Kiếp sau xuống địa ngục Mình cứ tô thôi kệ nó kiếp sau nó đi tìm mình mà nó ở dưới địa ngục nó đâu tìm được Cho nên không phải là mình Mình cứ thấy ta nguyện gì đó Đúng Thầy nói nguyện phát nguyện Nhưng mà cái lời nguyện đó nó thành tựu hay không Nhờ cái phước đức của mình cái lời nguyện nó mới thành tựu Còn không có phước đức tha hồ nguyện đời sau tôi nguyện đẹp đẹp thì là đẹp như là hoàng hậu rồi tôi giàu gấp ba lần vua ghế rồi tôi cái gì nguyện cứ ngồi nguyện chơi như thôi xong rồi để ăn thịt uống rượu kiếp sau nó là dưới địa ngục đó. hiểu không rồi, rồi thôi ừ. chúng ta ngân ở đây có thể ừ. mà quý vị hỏi hướng nguyện này đem công đậu... à, này Nie.